hồi thứ ba mươi võ thành vương phản trụ đầu chu quan đại phu giao trung vào đến lầu trích tinh quỳ lạy ra mắt trụ vương dâng sớ và tâu nay văn vương đã qua đời con là cơ phát lên nối ngôi không đợi lệnh thiên tử tự mình xưng võ vương chư hầu đều tùng phục thiên hạ thảy kính vì nếu bệ hạ không lo trừ trước e sinh mầm đại họa nay xin hưng binh phạt chu để răn chư hầu trụ vương nói cơ phát là thằng con nít làm được việc gì mà lo giao trung tâu cơ phát tuy trẻ tuổi song có h ư ơ n g thượng chí già nam cung hoát võ nghệ siêu quần tăng nghi sinh văn hay xuất chúng đó là mối h ọ a cho triều đình nếu bệ hạ không lo trước sau này khó trị trụ vương nói khanh cho việc ấy là trọng nhưng c h ậ m nhắm khương tử nha chỉ là một gã thầy bói có tài dùng vào việc trị nước thì làm gì được mà sợ giao trung biết trụ vương chỉ muốn ngồi hưởng lạc không có ý chinh tây nên vội cúi l ạ i xuống lầu than thầm chắc là cơ nghiệp nhà thương về tay cơ phát rồi ngày tháng thoi đưa chẳng bao lâu tiết xuân lại đến năm ấy vào năm thứ hai mươi mốt của niên hiệu trụ vương bá quan đợi đến ngày mồng một là ngày nguyên đán đồng vào lạy mừng theo thường lệ ngày ấy vợ các vị quan lớn đều vào cung chúc mừng t r á n h hậu bấy giờ vợ võ thành vương tính vào chầu trước để có thì giờ sang tây cung viếng thăm hoàng quý phi là em ruột của mình bởi một năm chị em xa cách chỉ có ngày ấy mới được gặp nhau và có dịp tâm tình lâu hơn vợ võ thành vương là giả thị khi đến nơi thì cung nhân vào báo với đắc kỷ đắc kỷ vốn có tư thù với võ thành vương hoàng phi hổ nên nghe giả thị đến nhớ thù xưa nhủ thầm hoàng phi hổ trước đây hung hăng thả thần oanh cào mặt ta hận ấy chưa trả này sẵn dịp cũng nên hành hạ vợ nó một phen nghĩ rồi truyền cung nữ đòi giả thị vào giả phu nhân vào làm lễ xong đắc kỷ hỏi phu nhân năm nay được mấy xuân xanh giả thị đáp tôi năm nay đã ba mươi sáu tuổi đắc kỷ thấy giả phu nhân lớn tuổi mà nhan sắc mặn mà nghĩ ra một kế nói phu nhân lớn hơn ta tám tuổi vậy ta cùng phu nhân kết làm chị em có được không giả phu nhân nói t r á n h hậu quyền trọng muôn xe bậc mẫu nghi thiên hạ còn tôi là vợ của một vị vương có đâu dám lỗi nghi đắc kỷ nói phu nhân nói khiêm nhượng đấy ta tuy hưởng phòng tiêu chớ trước kia cũng chỉ là con gái của một chư hầu còn phu nhân là nguyên phối của võ thành vương lại thêm quốc thích xét như vậy thì thấp cao không phân biệt nặng nhẹ cũng bằng nhau nói rồi truyền dọn yến tiệc thết đãi giả phu nhân giữ lễ ngồi dưới đắc kỷ ngồi trên cùng nhau uống rượu nhưng rượu mới chỉ được vài tuần thì bên ngoài có quan hoạn vào thưa thánh giá ngự đến giả phu nhân vội vã hỏi xin t r á n h hậu cho phép tôi lánh mặt chỗ nào cho tiện đắc kỷ nói không hề chi đâu c h ỉ cứ ở cung phòng của tôi tránh đỡ giả phu nhân t u ô n lệnh ẩn mặt phía sau còn đắc kỷ ra ngoài tiếp giá trụ vương bước vào thấy yến tiệc còn bỏ dở l ê n hỏi ái khanh uống rượu với ai vậy đắc kỷ nói thần thiếp đang khoản đãi vợ võ thành vương là giả phu nhân trụ vương nói ngày nguyên đán các vị phu nhân đến chúc mừng cũng nên bày tiệc vui vầy cho thỏa tình thần tư nói rồi truyền dọn thêm tiệc để cùng với đắc kỷ giao bôi qua một lúc đắc kỷ hỏi trụ vương bệ hạ đã thấy nhan sắc của giả phu nhân chưa trụ vương nói sao ái khanh nói trái lẽ như vậy vua có bao giờ được quyền thấy mặt vợ b è tôi đắc kỷ ngồi mỉm cười tìm lời đánh vào nhược điểm của trụ vương rất tiếc trong đời có một sắc đẹp tuyệt trần như vậy mà bậc t r í tôn không có quyền nhìn đến vua trụ hỏi giả phu nhân đẹp lắm sao đắc k ể nói tuy đã có tuổi nhưng nét mặt thật ít trong đời khi thần thiếp đã khen thì không phải không đặc biệt trụ vương nói dù sao trẫm là vua không thể lỗi đạo với quần thần đắc kỷ cười bệ hạ quá câu chấp giả thị là vợ võ thành vương mà võ thành vương là anh của hoàng quý phi thì cũng xem như quốc thích rồi dù bệ hạ có gặp mặt cũng vô can v à lại ngoài dân dã vợ cậu chồng cô còn được phép ngồi chung ăn tiệc có gì trái lẽ đâu trụ vương nghe nói giả phu nhân có sắc đẹp cũng muốn nhìn tận mặt cho biết liền hỏi đắc kỷ trẫm với hoàng phi hổ coi như tình gia đình thì dù gặp mặt giả phu nhân cũng được nhưng phải làm cách nào để cho tiện đắc kỷ nói không khó gì xin bệ hạ lánh mặt vào nơi nào đó một lát chờ thần thiếp rủ giả phu nhân lên chơi lầu trích tinh chừng ấy bệ hạ ngự đến thì giả phu nhân không chỗ ẩn mình vua trụ liền bước ra khỏi cung đắc kỷ cho mời giả phu nhân trở ra tiếp tục tiệc rượu uống thêm được vài tuần đắc kỷ nói với giả phu nhân một năm mới gặp nhau một lần chị em ta đến lầu trích tinh xem chơi phong cảnh một chút giả phu nhân không dám trái lệnh liền theo đắc kỷ lên lầu trích tinh là một cái lầu cao chót vót phong cảnh rất đẹp vàng ngọc gấm vóc nguy nga giả phu nhân chưa từng đến một nơi vàng son như vậy nên trói mắt giả phu nhân trông thấy không biết bao nhiêu cái đẹp nhưng khi trông xuống lầu thấy sái bồn rắn bò lúc nhúc và xương người chất đống trông rất ghê i ậ n còn bên tả rừng thịt gió thổi phất phơ lại bên hữu ao rượu hơi lên nồng nực giả phu nhân hỏi đắc kỷ tâu chánh cung chẳng hay hầm ấy là hầm gì chứa đầy rắn độc như vậy đắc kỷ nói các cung nhân phạm tội dùng luật thường xử phạt chúng dễ ngươi nên phải lập ra sái bồn để cho chúng sợ kẻ nào phạm tội thì lột hết quần áo ném t h a y xuống đó làm mồi cho lũ rắn kia giả phu nhân nghe nói hồn vía rụng rời đắc kỷ lại truyền bày tiệc rượu để khuyên mời giả phu nhân từ chối vì đã quá chén đắc kỷ nói tôi biết chị đang nóng lòng sang tây cung nhưng đã đến đây cũng nên vị tình tôi uống thêm vài chén giả phu nhân không dám cãi lệnh vì t r á n h cung là chúa các vợ quan bấy giờ hoàng quý phi đang ở tây cung trông ngóng giả phu nhân nhưng không thấy bởi chị em thương yêu nhau lắm mà một năm chỉ được quyền họp mặt một lần mong có nhiều thì giờ để nói chuyện sảy thấy hoạn quan về báo giả phu nhân lên chơi lầu trích tinh với hoàng hậu hoàng quý phi thất kinh n h ụ thầm đắc kỷ là đứa xảo quyệt lại hay ghen sao tẩu tẩu lên lầu trích tinh với nó làm gì lầu trích tinh là chỗ vuông ngự mà nghĩ rồi liền truyền hoạn quan đến dưới lầu thám thính tin tức giả phu nhân đắc kỷ và giả phu nhân đang uống rượu trên lầu bỗng có thái giám vào tâu thánh giá đến giả thị kinh hãi không biết đường nào lánh mặt đắc kỷ nói không hề chi chị cứ ra ngoài lan can đợi tôi tiếp bệ hạ rồi chị đến ra mắt x o n g xuống lầu cũng chẳng sao giả phu nhân cực chẳng đã phải vâng lời đắc kỷ đứng dậy bước ra tiếp kiến vua chủ trụ vương vào trong cố ý hỏi người nào đứng ngoài lan can vậy đắc kỳ tâu nàng ấy là giả thị vợ của võ thành vương giả thị lúng túng đưa cái hốt bằng ngà che mặt thi lễ đắc kỳ thấy thế nói thôi khanh đứng dậy giả thị vâng lệnh đứng dậy nép g qua một bên vua trụ trộm nhìn giả thị để chiêm ngưỡng cái nhan sắc lộng lẫy hình dung đoan chính nhà vua lấy làm hài lòng chỉ ghế mời ngồi giả thị tâu bệ hạ và chánh cung là chúa trong trời đất tôi đứng hầu còn sợ không xứng đáng dám đâu đến ngồi đắc kỷ nói chị hãy ngồi xuống đi không có chi phải sợ vua trụ thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi đắc kỷ sao ngự thê gọi giả phu nhân bằng chị đắc kỷ che miệng cười nửa nụ nói với trụ vương tôi mới kết nghĩa cùng giả phu nhân và kiến người làm trị giả phu nhân nghe qua những lời đáp của đắc kỷ biết mình đã mắc mưu lật đật quỳ xuống tâu thần thiếp đến đây l ạ i mừng bệ hạ cứ lấy lễ đãi tôi để kẻ dưới an lòng xưa nay vua không thể thấy mặt vợ tôi xin bệ hạ an nghỉ cho thần thiếp cáo lui ôn thánh thượng sánh bằng trời biển vua trụ nói hoàng di khiêm nhượng đấy thôi chẳng ngồi thì đứng để trẫm đãi trung rượu này giả ơn vua trụ rót rượu đem xuống giả thị giận đứng dậy mặt đỏ tía tai nghĩ mình là vương phi không lẽ chịu nhục lấy cái chết cho trọn nghĩa với chồng trụ vương bưng chén rượu làm mặt vui đưa cho giả phu nhân giả thị thối thác cứ l ù i mãi đến khi lưng đụng tường không còn đường để tránh nữa giận quá hất chén rượu rớt xuống thuận tay tát vào mặt vua trụ nguyền rủa chồng tôi không nệ gian nguy ngày đêm giữ gìn giang sơn nhiều chiến công hiển hách nay hôn quân nghe lời đắc kỷ điếm nhục vợ công thần rồi đây hôn quân và con đắc kỷ dâm loàn sẽ phải chết thảm khốc vua trụ xấu hổ nổi giận truyền quân sĩ bắt trói nhưng giả thị hét lên dừng lại đừng ai bắt ta cả đoạn chạy ra lan can than hoàng tướng quân ôi thiếp thề chọn trinh tiết với chàng nhưng ba đứa con thơ từ đây lấy ai săn sóc đoạn nhảy xuống lầu thương cho tấm thân b ổ liễu phải chết thảm thiết nát thịt dập x ư ơ n g có bài thơ đề vào cung trầu trực h ọ a v ề đâu giả thị kiên t r i n h nhảy xuống lầu lỗi đạo hôn quân b ả y chén rượu g i e o mình tiết phụ hận thâm sâu lỗi lầm làm mất giang sơn trụ đ i ể m ấy gây nên sự nghiệp chu phi hổ đau lòng mang tiếng phản sấp sau loạn hết tám trăm hầu vua chủ thấy giả phu nhân liều mình chết thì nghĩ đất bằng vì đâu bỗng dưng sóng gió lòng hối hận khôn cùng khi ấy bọn hoạn quan g ụ c ngựa như bay về báo tin với hoàng quý phi không rõ vì đâu mà giả phu nhân đã té lầu chết nghe tin thảm khốc như vậy hoàng quý phi khóc lớn đắc kỷ là con khốn nạn thù anh ta lập kế báo thù hại chị dâu ta chết ức oan thương anh thương chị hoàng quý phi không dằn được cơn lửa giận phi ngựa đến lầu trích tinh điểm mặt trụ vương mắng h ồ n quân có biết cơ nghiệp thành thang còn tồn tại là nhờ ai đó không có phải anh ta ngày đêm băng rừng lội suối dẹp loạn đông đánh hải khẩu nam dẹp man di há ngại gian lao giữ ngôi vua vững như b ả n thạch hoàng côn cha ta c h ấ n ải giới bài nằm gai nếm mật để giúp chúa cả nhà xả thân vì nước ngày nay tết nguyên đán chị ta vào chầu để tỏ lòng kính chúa lẽ nào hôn quân nghe lời đắc kỷ gạt chị ta lên lầu g ụ c lòng háo sắc chẳng kể thế nào là tôi chúa gây tiếng xấu cho tiên vương bêu danh nhơ cho sử sách vua trụ làm thinh chẳng đáp hoàng quý phi day nhìn thấy đắc kỷ ngồi đó đùng đùng nổi giận mắng luôn còn con hồ mị lăng loàn này nữa bày điều cho chúa làm s à n g bậy chị dâu ta chết cũng tại mi như để chút cơn giận dữ hoàng quý phi lôi sạch đắc kỷ đấm hơn ba mươi đấm hoàng quý phi là con nhà võ nên sức mạnh có thừa đối với đắc kỷ tuy là yêu quái xong thấy vua trụ ngồi đó nên chẳng dám trổ tài thú vật để phản đòn chỉ giả vờ kêu la với vua trụ xin bệ hạ cứu thần thiếp với vua trụ nghe tiếng van nài cứu tử của đắc kỷ thì đau khổ nên bước tới khuyên tại chị dâu của quý phi xúc phạm c h ẫ m rồi liều mình chết như vậy chớ đắc kỷ có tội gì đâu mà đánh đập như thế hoàng quý phi trong cơn nóng giận đưa cao tay đánh đắc kỷ nhưng không ngờ nhằm mặt trụ vương mà còn lớn tiếng nói hôn quân còn bênh vực cho con dâm loạn quyết đánh cho chết đứa bất nhân mà thế mạng người thác vô tội vua trụ giận quá vỗ bàn thét con khốn nạn này dám cả gan đánh c h ẫ m như muốn ăn tươi nuốt sống vua trụ tay trái nắm tóc hoàng quý phi tay phải nắm áo bởi vua trụ là người giỏi võ và có sức mạnh hơn người nhấc bổng hoàng quý phi quăng xuống lầu trích tinh hương tiêu n g ọ c nát hồn theo gió lá rụng hoa rơi máu ướt mình nhìn lại hành động vừa rồi của mình vua trụ lấy làm khổ sở chẳng buồn ngó đến chánh cung mấy con thế nữ đi với giả phu nhân chẳng hề hay biết việc gì xảy ra đứng ngoài đợi mãi đến tối nội thị bước ra hỏi chúng bay đi đâu đây các thế nữ thưa chúng tôi đi với giả phu nhân đợi chủ ra để hầu về phủ nội thị thương hại nói giả phu nhân té lầu trích tinh chết rồi hoàng quý phi lên mắng vua vua giận quăng xuống lầu cũng không còn thôi chúng bay về cho xong việc bọn thế nữ nghe hung tin đồng chạy về vương phủ báo tin hoàng phi hổ đang ngồi uống rượu với hai em ruột của mình là hoàng phi bưu hoàng phi báo và bốn người em bạn hoàng minh châu kỷ long hoàn ngô khiêm và ba con trai hoàng thiên lộc hoàng thiên tước hoàng thiên tường đoàn thế nữ hơ hải chạy vào tâu thiên tuế ôi tai họa lớn lắm hoàng phi hổ kinh ngạc hỏi tai h ọ a gì thế nữ q u ỷ thưa phu nhân vào chầu thiên tử không rõ vì đâu đã té lầu trích tinh chết hoàng nương nương cũng bị vua ném xuống lầu chết rồi lúc ấy hoàng thiên lộc mới mười bốn tuổi hoàng thiên tước mười ba tuổi hoàng thiên tường bảy tuổi nghe tin mẹ té xuống lầu chết ba anh em khóc than thảm thiết có bài thơ rằng sảy nghe tin g ữ cả nhà kinh con khóc vang tai cũng động tình ngơ mặt vì vua sinh mặt bạc hết tình vì vợ giữ lòng trinh xem qua bốn bạn đều căm tức ngó lại ba con rất bực mình hổ nghẹn chân chân khôn mở miệng vì trưng tai họa đến thình lình hoàng phi hổ ủ mặt suy nghĩ tiếng khóc của ba con thêm bởi đoạn hoàng minh nói anh còn ngờ vực gì nữa chớ trụ vương đã nhúng tay vào việc này còn ai khác hơn trước sắc đẹp của chị vua trụ động tình buông lời chọc ghẹo tẩu tẩu là người đàn bà trọng trinh tiết với chồng nên liều chết để bảo tồn t i ế n sạch giá trong riêng về quý phi nóng ruột xúc phạm đến đắc kỷ trụ vương mới ra tay rửa hờn anh hãy bình tĩnh suy xét lại coi theo ý em khi vua bất minh thì tôi đầu ngoại quốc cạn lẽ mà suy chúng ta định đông dẹp bắc ngựa chẳng rời yên phá đông phạt tây không người lìa giáp công ơn ấy h ồ n quân đãi ngộ như thế sao còn mặt mũi nào nhìn anh hùng bốn bể vì thế tiểu đệ châu kỷ long hoàn và ngô khiêm đồng lòng phản chúa bấy giờ tâm sự xong bốn tướng cầm thương lên ngựa đi ngay hoàng phi hổ thấy bốn người đã khuất dạng lòng bàng hoàng đắn đo suy tính mới nói một mình nghe không lẽ vì một con ác phụ mà mình sinh lòng bội phản người đời sẽ nghĩ sao về hành động của hoàng phi hổ này nghĩ thế phi hổ vội vàng chạy theo gọi bốn tướng các em hãy trở về và suy nghĩ cho chín chắn đã chớ bốc đồng đi như thế này thì mình phải phò vua nào ở nơi đâu còn lương thực đem theo dùng trong lúc đi đường bốn người cho là phải nên quay ngựa trở về dinh bất giác hoàng phi hổ rút ư ơ m khỏi vỏ hét lớn bốn tên giặc các ngươi muốn hại cả nhà ta hay sao vợ ta té lầu chết oan can chi đến các ngươi lũ n g ư ờ i có biết dòng họ hoàng có hơn hai trăm năm lẻ giúp vua đã bảy đời bây giờ các ngươi lấy cớ vợ ta chết mà xúi ta phản chúa ư các ngươi lợi dụng đục nước béo cò làm chuyện bất lương sao sao các ngươi không nhìn lại lưng vàng buộc bụng đọc chữ trung vương bốn người cúi đầu nghe hoàng phi hổ mắng nhiếc chẳng nói lấy một câu hoàng minh cười nói anh nói đúng lắm chuyện ấy không phải của bọn này nói đoạn bốn người cười cởi mở và tiếp tục uống rượu như xưa đằng kia hoàng phi hổ bừng bừng lửa giận bên này bốn tướng cười bên kia ba con ôm mặt khóc thảm thiết lửa giận cứ c h à o dâng hoàng phi hổ nói lớn chúng bay vui lắm sao cười như vậy hoàng minh nói anh có chuyện nhà buồn bực bọn này vô sự nhân ngày tết uống rượu vui cười anh cấm nữa sao mà anh lại tra vấn hoàng phi hổ nói nhà ta nay gặp chuyện ma chay khổ sở các ngươi lại cười được à châu kỷ nghiêm ngay nét mặt nói h ậ t tình chúng tôi cười anh đó hoàng phi hổ hỏi lại ta có gì mà các ngươi cười châu kỷ phân anh là người đứng đầu trên các tướng trong triều kẻ hiểu biết thì anh nhờ công lớn làm nên sự nghiệp nhưng kẻ khác lại nghĩ phần lớn sự nghiệp này do sắc đẹp của c h ị mà nên châu kỷ nói chưa dứt lời thì hoàng phi hổ vỗ bàn nản lớn ta không còn chịu nổi các ngươi được nữa ta chết mất đi thôi truyền g i a tướng g ớ p rút cuốn đồ tuế nhuyễn và ra roi g ụ c ngựa khỏi triều ca hoàng phi bưu thấy anh mình thật sự phản chúa liền sắm sửa bốn trăm cỗ xe ngàn gia tướng dọn cả bạc vàng lương thảo đâu đó xong xuôi hoàng phi hổ quay đầu hỏi bây giờ ta đầu nước nào hễ tôi hiền phải phò chúa thánh trong thiên hạ n à y đã chia ba châu võ vương đã được hai phần ta đầu tây kỳ thì không mất phần b i n h hiển đứng ngoài châu kỳ nghĩ thầm mình nói khích nên anh tự ái làm phản biết đâu chốc nữa đây cơn giận tiêu tan anh sẽ hồi tâm quay về hay ta làm một kế mọn để gài anh mình không còn dịp trở lại nữa trong bụng nghĩ vậy châu kỳ lấy làm thích thú tươi nét mặt nói muốn qua đến tây kỳ ta phải vượt qua năm ải và đem quân về phục thù cho tẩu tẩu thì phải trễ lắm c h ỉ bằng sẵn đây ta kéo nhau qua hỏi tội trụ do phản ứng y như thế nào hoàng phi h ổ n a y nịt xong lên yên g ụ c gió cùng châu kỷ hoàng minh vào ngọ môn tìm trụ phi biêu phi báo dắt ba cháu và long hoàn ngô khiêm tất cả bảy người truyền ra tướng đẩy xe về phía tây môn đi trước trời vừa dựng sáng châu kỳ đã đến ngọ môn gọi lớn quan đương giá gọi trụ vương ra nói chuyện cho mau nếu cãi lời ta đừng trách ta sao vô lễ trong khi đó trụ vương đang cơn bối rối liền nghĩ đến hành động vừa qua làm cho giả thị nhào xuống lầu chết ném hoàng quý phi tan xương nát thịt lòng buồn lo bỗng từ ngoài quan đương giá vào tâu hoàng phi hổ đã phản bệ hạ đang chờ ngoài gọi bệ hạ khiêu chiến nghe qua vua trụ nổi cơn thịnh nộ mắng lớn đồ thất phu dám cả gan khi c h ẫ m truyền quân lấy giáp gọn gàng cầm siêu đao lên yên ngựa ra ngõ khi ấy hoàng phi hổ đứng ngoài nhìn thấy mặt trụ vương cũng thẹn châu kỳ hiểu ý liền lớn tiếng hỏi trụ trụ vương là hôn quân vô đạo làm chúa hiếp vợ tôi là vua vô liêm sỉ thì còn để làm gì cho bẩn mắt nói rồi thúc ngựa tới đưa búa ra chém trụ vương vua trụ cũng nổi sung đưa đạo ra đỡ hoàng minh thấy vua trụ mạnh quá cũng x ả y ngựa tiếp ứng nhìn cảnh hỗn loạn hoàng phi hổ thấy tức quá không để cho mình hỏi phân minh nhưng tới nước liều cũng phải ra tay một dòng ba cọp quần lấy nhau trước ngọ môn có thơ đề trụ vương chẳng giữ đạo b ẻ trên dòng cọp đua tranh trước cửa đ è n khiến nỗi trung lương tìm một cõi làm cho hào kiệt tránh hai bên muôn dân khó chịu vua sâu độc năm ải không ngăn tướng dạng tên nguồn nước không trong dòng phải độc sử sanh ghi chép việc hư nên trận đấu tranh nhau có trên ba mươi hiệp trụ vương đánh siêu đ à o hay lắm biến hóa như rồng nhưng làm sao cự lại ba con hùm từng vẫy vùng trong bốn bể lượng sức mình không cự nổi nên trụ vương phải nhịn thua bỏ chạy hoàng minh thừa thắng thúc ngựa đuổi theo hoàng phi hổ c ả n lại nói không nên rượt theo vua chúng ta hãy trở ra cho kịp ba người ra roi g ụ c ngựa bay biến theo gia quyến ở tây môn đoàn người gặp nhau tiến về một nước trụ vương vào đền nghỉ mệt lòng căm tức vô cùng tất cả nhà trong triều ca đều đóng cửa ai ai cũng sợ tai bay vạ gió tin trụ vương đánh với võ thành vương tới tai các quan trong triều họ đều vào thăm và hỏi hoàng phi hổ vì sao lại phản chúa vua trụ kiếm thế chạy chối nhân ngày tết giả thị đến chầu long thể nhưng lại xúc phạm t r á n h cung phải tội chết nên đã g i e o mình xuống lầu chết chớ nào phải tại ai giết c h ẫ m chẳng rõ nguyên do nào khiến cho hoàng phi hổ làm phản để đến ngọ môn khiêu chiến chuyện trái lẽ như vậy bá quan nghĩ thế nào trong lúc bá quan còn đang luận bàn thì thấy quân thám thính vào báo văn thái sư dẹp đông hải xong rồi dẫn binh về gần đến bá quan nghe báo mừng rỡ k h ô n cùng đồng leo lưng ngựa tiếp nghinh văn thái sư cưỡi hắc k ỷ lân đi đến cửa cùng nhau chào hỏi rồi đồng vào chào thiên tử khi làm lễ xong văn thái sư không thấy hoàng phi hổ đâu sinh nghi tâu chẳng hay võ thành vương đi đâu vắng mặt vua trụ nói hoàng phi hổ phản c h ẫ m rồi văn thái sư kinh khiếp hỏi vì cớ sao vậy bệ hạ vua trụ phán ngày nguyên đán giả thị vào t r ầ u đã cố ý xúc phạm t r á n h cung nên sợ tội đã nhào xuống lầu chết hoàng quý phi hay tin nên hành hung đa thương hoàng hậu con sỉ nhục quả nhân trẫm vô tình nắm tay đuổi ra nhưng rủi thay té lầu theo chị dâu một thể hoàng phi hổ không hiểu căn cội ỉ mạnh đến đây khiêu chiến ba anh em đánh trẫm chẳng chút nương tay trẫm cố hết sức mới tránh được bây giờ thì hoàng phi hổ đã ra khỏi tây môn trẫm bối rối chưa biết phải làm sao trừ con giặc ấy bất ngờ thái sư về đến vậy thái sư theo đuổi bắt trị tội phản thần nghe rõ câu chuyện thái sư tâu lớn tôi đã nghĩ chuyện này chắc tại vua phũ phàng thần tử chớ lâu nay hoàng phi hổ đã nêu gương ái quốc trung quân xét giả thị vào chầu vương tử cũng không tội gì có đâu chết vô cớ v à lại lầu trích tinh là trốn bệ hạ ngự cách cung cấm xa lắm lẽ nào giả thị tự ý lên chắc có kẻ dỗ dành nên vua mang tiếng mất nghĩa bệ hạ không cơn phân khiến cho người tiết liệt liều mình hoàng nương nương thương trị chết oan uổng bệ hạ vì tư vị hoàng hậu mà ra n â nỗi này bệ hạ có nhớ câu vua chẳng minh thì tôi đầu nước ngoài nghĩ lại hoàng phi hổ là vị tướng có công lớn với nước chọn lòng thờ kính quân vương cơ nghiệp ấy vợ không được hưởng con chẳng nhờ ơn lại chết thê thảm xin bệ hạ tha tội cho hoàng phi hổ xuống lá chỉ chiêu an đại thần để cho cơ nghiệp yên bền quốc gia mới vững bá quan nghe nói đồng tâu văn thái sư xử như vậy rất công bình xin bệ hạ truyền chỉ xá tội cho hoàng phi hổ để hoàng phi hổ trở về đói công chuộc tội văn thái sư quay qua nói với triều thần tôi tâu với thiên tử xá tội cho hoàng phi hổ chỉ vì tôi cho rằng thiên tử đã phụ kẻ bề tôi còn như ai thấy hoàng phi hổ có lỗi gì với vua cũng nói ra đây cho minh bạch quan hạ đại phu tử vinh thưa vua tuy phụ hoàng phi hổ mà hoàng phi hổ cũng phụ vua văn thái sư hỏi hoàng phi hổ phụ vua chỗ nào tử vinh thưa vua hiếp vợ tôi là lỗi đạo xô tây cung xuống lầu là bất nghĩa nhưng hoàng phi hổ đến ngọ môn đánh vua là phản phúc đạo làm tôi dù vua có lỗi cũng không nên đối xử như vậy văn thái sư nghe nói liền dặn các quan xin các ông nói vua có lỗi mà thôi đừng nói hoàng phi hổ có lỗi văn thái sư dặn rồi liền gọi kiết lập và dư khánh dạy rằng hai người mau đem c h á t văn ra hai ải mạnh tân và đồng quan truyền các quan c h ấ n ải giữ gìn đừng cho hoàng phi hổ qua ải đợi ta đuổi theo bắt lại sẽ lấy công bình mà xét xử các bạn thân mến về lời bình cách trả thù của đàn bà và đàn ông thường khác nhau đàn bà thích trả thù gián tiếp đàn ông thích trả thù trực tiếp đàn bà và đàn ông quả có sự khác biệt về khoa tâm lý đàn ông từ chỗ giận hờn căm tức buồn vui thù hận đều khác với đàn bà đàn ông cái gì cũng c h ố n g trải và nóng nảy thù giận ai muốn tận mặt trả đũa trái lại đàn bà thì để trong lòng như ngọn lửa cháy âm ỉ rồi trả thù một cách kín đáo nhưng thâm độc hơn đắc kỷ là đàn bà dĩ nhiên lối thù hận cũng không vượt ra ngoài vòng tâm lý ấy hơn nữa đắc kỷ lại phải có những mưu mô trả thù bằng lối sai khiến qua trụ vương thành thử lối trả thù của đắc kỷ trở nên thâm độc lạ kỳ g a i giả thị vào c á c h thế loạn luân của trụ vương đắc kỳ đã tránh được tiếng ác mà còn nắm chắc phần thắng tác giả phong thần lại là con người thân làm thuyết quân thần của khổng giáo cho nên diễn tả nhân vật có những tư tưởng rất lờ mờ nhưng hoàng phi hổ bị trụ vương giết vợ giết em gia đình điêu đứng như vậy thế mà cũng giáng sức gắn vào ý tưởng một đức trung thế rồi đức trung ấy phải lu mờ đi vì uất hận riêng mình đã bỏ trụ đầu chu mà lúc nào cũng nói đến chữ trung thật là gượng ép v à lại đời thương nhà thương và nhà chu chỉ là hai bộ lạc làm gì có thuyết quân thần của khổng giáo đặt vào hoàng phi hổ tư tưởng ấy tác giả đã gửi gắm tư tưởng của chính mình hơn là tư tưởng của nhân vật trong chuyện tác giả đưa hoàng phi hổ vào cái thế kẹt ở với vua trụ thì tức bỏ vua trụ thì mang tiếng bất trung có người nói chính tác giả phong thần trong đời sống cũng gặp hoàn cảnh rắc rối như hoàng phi hổ tác giả là người quyền quý bị bọn triều thần điếm nhục nên bỏ chức vị thì tiếc mà giữ lấy chức vị thì nhục thành thử tâm trạng phân vân nhưng đó chỉ là lời truyền vô căn cứ không thể tin được